Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 214 tử ngữ L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Ai thấy lúc nam nhân nghe được lời nữ nhân nói Chỉ là môi đỏ mọng hé mở Mở miệng nói Tử ngữ ban đầu Ngươi cứ nói là tử Kiều rơi xuống vực chết Là ngươi tận mắt thấy sao Nam nhân mở miệng âm thanh mặc dù nhẹ nhàng Thế nhưng Ánh mắt nhìn về phía nữ nhân Cũng là vô cùng sắc bén Phản phất một lưới đao sắc bén Tựa như phải đâm thủng tâm nữ nhân Nghe vậy Nụ cười nhu mì kín đáo kia Trên mặt nữ nhân Lập tức cứng đờ Đôi mắt long lanh nhìn về phía nam nhân Càng là trở lên một cái Giống như chưa từng nghĩ đến, nam nhân lại hỏi cách vấn đề này Đối với thần sắc trên mặt nữ nhân, nam nhân càng là tỉ mỉ thu vào trong mắt Lập tức, vượng mâu đỏ hồng hình lá xăm xinh đẹp kia chợt lạnh lẽo Khi nhận thấy được cảm giác lạnh buốt trong mắt nam nhân Khiến nữ nhân đang ngây ra nhanh chóng phục hồi tinh thần lại Lập tức trên gương mặt xinh xắn đẹp đẽ kia Lập tức làm ra dáng vẻ một bộ nghi hoặc Mở miệng nói Chủ tử đang yên lành tại sao muốn hỏi chuyện này chứ Đối với lời nói của nữ nhân Chỉ là môi đỏ mọng của nam nhân hé mở Lạnh giọng nói Người vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của bồn vương Nam nhân mở miệng Giọng điệu nhẹ nhàng ánh mắt nhìn về phía nữ nhân Cũng là lạnh lùng Nữ nhân thấy vậy trong đôi mắt lá xăm long lanh kia không khỏi xẹt qua một tia bối rối Tuy nhiên ý bối rối kia chỉ là chợt lói rồi biến mất thay vào đó là vẻ bi thương thống khổ Ban đầu lúc tỷ tỷ cùng ta ám sát cậu hoàng đế kia Sau đó bất hạnh bị đánh rơi xuống vách núi Chuyện này mặc dù đã qua hơn một năm rồi Ta mỗi lần nhớ lại vẫn sẽ thương tâm khổ sở. Dù sao, Chư chủ tử ra, ở trên đời này tỷ tỷ là người thân nhân duy nhất của ta. Cuối cùng nói xong, Tử Ngư không khỏi thương tâm nức nở. Sáng vẻ khóc như mưa kia càng là vô cùng điềm đạm đáng, đáng yêu. Nghe Tử Ngư nói, lại thấy Tử Ngư kia khóc như mưa, dáng vẻ thương tâm khổ sở. Nam nhân chỉ là lặng lặng liếc mắt nhìn nàng chăm chú Lập tức Môi đỏ mỏng hé mở Mở miệng nói Ngươi không cần phải khóc Bởi vì tử kiều căn bản vẫn chưa chết Thế gì Tỷ tỷ ta vẫn chưa chết Tử ngữ vốn đang thương tâm khóc Sau khi nghe nam nhân nói như vậy Trên mặt đầu tiên là sườn sốt Lập tức Đôi mắt mở to Không nhìn được sật mình la lên thành tiếng. Trong mắt đều là không dám tin. Tuy nhiên, sau một khắc, khi nhận thấy được ánh mắt nam nhân kia rừng ở trên người mình. sắc bén mà mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tử kiều trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích đồng hoan hỉ. Mở miệng lo lắng hỏi. Chủ tử, lời ngài nói chính là sự thật. Tỷ tỷ nàng ấy thật sự vẫn chưa chết. Thật sự quá tốt Người cũng không biết Ban đầu khi thấy tỷ tỷ rơi xuống vách núi Tâm của nô tỷ tan ngát Vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không thấy được tỷ tỷ Không nghĩ tới tỷ tỷ còn chưa chết Chủ tử tỷ tỷ hiện tại ở nơi nào Nàng tốt không Tử kiều mở miệng trên mặt đều là vẻ kích động hoan hỷ Nghe vậy Nam nhân đầu tiên là liếc mắt gắt gao nhìn nàng chăm chú Sau đó ánh mắt mới từ từ thu hồi Hé mở làn môi hồng Mở miệng nói tự Kiều hiện nay còn sống Nhưng mà lại mất đi trí nhớ Hiện nay nàng đang ở bên trong hoàng cung Cái gì? Tỉ tỷ nàng như thế nào lại ở bên trong hoàng cung Hơn nữa còn mất trí nhớ Chủ tử người gặp qua tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng ấy phải chăng là ngay cả chủ tử ngài đều quên. Tử Kiều mở miệng, tràn đầy lo lắng căng thẳng. Đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là tràn đầy nghi hoặc Nghe vậy, nam nhân chỉ là nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mỏng, mở miệng nói. Tối hôm qua chỉ là vội vã từ biệt, không nói thêm gì. Cho nên... Mấy ngày nay bổn vương tính toán lại vào cung lần nữa Mặc dù hiện nay tử Kiều mất đi trí nhớ Chỉ là Vừa lúc nàng ở bên trong hoàng cung Đối với bổn vương mà nói Là chuyện tốt Nói tới đây Nam nhân sừng một chút Lập tức Phượng mâu đỏ hồng xinh đẹp kia đầu tiên là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nữ tử đứng trước người Nhàn nhạt nói Ngươi nuôi xuống trước đi Chuyện của tử kiều bổn vương sẽ xử lý Nam nhân mở miệng Rõ ràng là không muốn nhiều lời Tử ngữ nghe vậy Mặc dù trong lòng có rất nhiều băn khoan nghi hoặc Chỉ là cuối cùng vẫn cố nhìn được Khói miệng nhẹ nhàng cong lên một cái Cởi lên nụ cười nhớ mong Mở miệng nói Tốt Chủ tử, khi tử ngữ biết được tin tức tỉ tỉ chưa chết, như vậy tử ngữ cũng an tâm. Tử ngữ hiện tại lui xuống vì chủ tử chuẩn bị mỡ chưa. Lời nói một mực cung kính vừa dứt tử ngữ liền cười quay hẳn người đi. Tuy nhiên, sau khi nàng xoay người, nụ cười nhớ mong trên mặt kia lập tức biến mất không thấy tâm tích đâu nữa. Không còn xót lại chút gì. Ban đầu tình ý thám thiết trong đôi mắt long lanh Càng là phủ lên một tầng âm vu áp độc nham hiểm Nữ nhân kia lại còn sống Hồi đó là nàng sất nhân từ Đồng nhạc nhạc đang ngủ bù ở trong phòng Đột nhiên một cái chấn động lạnh lùng hung hăng đánh Lập tức cả người liền mừng tỉnh lại Yếu ướt mở ra mắt nhung lim dim Đại não đồng nhạt nhạc vẫn cứ hoàn toàn hỗn đồn Ngơ ngắc nhìn đỉnh màn tre trên giường đồng nhạc nhạc hồi lâu mới tỉnh táo lại. Nghĩ lại mới rồi được ngủ ngon, đang yên lành, liền đột nhiên bừng tỉnh. Hơn nữa, đáy lòng đột nhiên này lên loại bất an ớm lạnh, khiến đồng nhạc nhạc sinh lòng nghi hoặc lo lắng không yên. Cảm giác như thế trước kia chưa từng thử qua. Chỉ có từ hôm qua. Sau khi gặp phải đôn thân vương huyền lăng dạ Trong lòng của nàng một mực phi thường bất an Đặc biệt đôn thân vương huyền lăng dạ cùng nàng nói chuyện Để cho nàng biết thân phận của nàng chính là người của huyền lăng dạ Mà huyền lăng dạ căn bản không giống như lời người ngoài nói ốm yếu lắm bệnh quanh năm nằm dưỡng trên giường Mục đích hắn giấu riêng người trong thế gian như vậy Rốt cuộc là muốn làm cái gì Nàng cảm giác được Huyền Lăng Dạ khẳng định có chuyện gì lén gặp nàng. Rốt cuộc, Huyền Lăng Dạ che giấu nàng cái gì? Mục đích hắn cố ý khiến người trong thế gian lầm tưởng hắn bệnh nguy kịch lại là gì? Càng nghĩ, trong lòng đồng nhạt nhạc càng là bất an. Rốt cuộc, nàng có nên hay không nói cho Huyền Lăng thương chuyện này? Bởi vì nàng sợ hãi Huyền lăng giả sẽ gây bất lợi cho với huyền lăng thương Nhưng là trong lúc nhất thời Như thế nào để cho nàng có thể nói chuyện này với huyền lăng thương Hơn nữa, nàng đối với chuyện này cũng vẫn là chưa hiểu rõ hết Không biết rõ ràng chuyện trước đây Nàng vẫn là án vinh bất động chờ làm rõ ràng chuyện này rồi nói sau Hiện tại chỉ có thể như vậy Chỉ hy vọng, sự tình không cần quá tệ mới tốt. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Đêm đắc vui. Hôm nay huyền lăng thương đưa thuốc sán cho đồng nhạc nhạc. Sau khi đồng nhạc nhạc bôi lên cục trên chán sốt cuộc tiêu bước. Đối với điều này đồng nhạc nhạc đương nhiên là hoan hỷ. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới chuyện của huyền lăng dạ trong lòng đồng nhạc nhạc lại bắt đầu phiền não. Tối hôm qua lúc huyền lăng dạ sắp chia tay đang nói Hắn vẫn còn đến tìm nàng Nghĩ đến đây trong lòng đồng nhạc nhạc liền không lý do phiền chán một hồi Cũng không biết có phải là do ban ngày ngủ quá nhiều Hay là vì chuyện của huyền lăng dạ mà phiền chán Đồng nhạc nhạc lại mất ngủ Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đều đã không biết bao nhiêu lần Đồng nhạc nhạc cũng vẫn không ngủ được Chỉ cảm thấy trong lòng lộn xổn, làm cho lòng dạ ngàng dối bời Cuối cùng, đồng nhạc nhạc cũng không chịu được nữa Vừa vén chăn Cả người liền từ trên giường đứng lên Mang giày tất vào Liền đi ra bên ngoài Tính toán Chạy vài vòng bên ngoài cho tốt Chạy không đầu ức Cái gì cũng không muốn nghĩ Chờ mình chạy mệt mỏi Tự nhiên có thể ngủ Nghĩ đến liền làm đồng nhạc nhạc nhất chân cất bước Liền ra bên ngoài chạy như điên Đương nhiên Vì phòng bị trức những thị vệ trực đêm này thấy Tường thích khách Đồng nhạc nhạc liền lựa chọn chỗ ít người hấp tấp chạy May là hoàng cung chiếm diện tích lớn như thế Hậu cung của huyền Lăng Thương cũng không có một phi tử nữ nhân Cho nên rất nhiều cung điện Vẫn không có một bóng người. Đối với Hoàng Cung, đồng nhạc nhạc đã sớm quen thuộc quá chừng Trong lòng biết nơi nào có người, nơi nào không ai. Vì vậy, liền chạy tới cung điện không người kia. Đồng nhạc nhạc chạy nhanh chóng, chỉ cảm thấy chạy càng nhanh đầu gấp sẽ trở nên trống giống cái gì đều không nghĩ tới. Đối với điều này, trong lòng đồng nhạc nhạc mừng rỡ vô cùng, lập tức. Liên tiếp tục sử dụng sức lực, hấp tấp chạy Cũng không biết chạy bao nhiêu thời gian, chạy bao nhiêu con đường Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy chính mình hết hơi hết sức Mệt mỏi, một cơn buồn ngủ cũng bắt đầu vây quanh Cảm giác được cơn buồn ngủ đến Đầu tiên đồng nhạc nhạc đưa tay ngắp ngắn ngáp dài Lập tức, đảo mắt nhìn quanh bốn phía một lượt Chỉ thấy... Mới vừa rồi nàng chỉ lo chạy hết sức Lại có chút bất chi bất xác chạy đến lánh cung này Đêm đã khui Tối nay mây đen bịt kín Mây đen kia thật say che kín cả bầu trời Lánh cung vốn không người Lại càng chưa từng đốt đèn Nhìn thấy lánh cung nguy nga lại im lặng hắc án này Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi Đặc biệt vừa lúc này Một trận gió lạnh đột nhiên gào thét thổi qua Ngay lập tức đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy sợ nổi da gà Dừng ngược tóc gáy Nhớ lại Ở nơi lớn như thế này bên trong hoàng cung Mặc dù xanh vàng rực rỡ Lại cũng từng lây máu tươi của vô sấu người cùng mạng người Cũng không biết có thể hay không có Nghĩ tới đây đầu tiên đồng nhạc nhạc sùng mình giữ rồi một cái trong lòng niệm Phật cũng không dám tạm ở lại chỗ này Cước bộ vừa chuyển liền tính toán cháy đi Ai biết vào đúng thời điểm này một đảo bóng sáng màu đen chợt xẹp qua trước mắt nàng Bóng sáng kia chợt lói rồi biến mất nhanh tới nỗi làm cho đồng nhạc nhạc tưởng chính mình hoa mắt Tuy nhiên, sau một khắc, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy phía sau có một trận tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, một đảo ánh mắt nóng rực liền gắt gao nhìn chầm chầm vào nàng. Cảm giác được chính mình giống như đang bị người xiết chặt nhìn chầm chầm ở nơi tối đen như mực này càng đáng sợ. Ngay lập tức, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy giữ ngược tóc gáy, tim đập rồn rậm. Giờ phút này đồng nhạc nhạc vốn nên lập tức rời đi cũng không quay đầu lại Nhưng là có đôi khi người chính là hay coi thường Việc mà trong lòng càng là không muốn làm thân thể của mình lại giống như có ý thức riêng Kết quả là đồng nhạc nhạc còn chưa suy nghĩ nhiều mặt khác thân thể của mình liền tự phản ứng Từ từ nhìn lại phía sau